trường chín tiếp xúc với phái đoàn nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc chặt về tôn giáo ngày hai tháng chín năm một ông lê mạnh thát được trả tự do tôi còn ở liên tục nơi giam riêng cho đến chủ nhật hai bốn tháng mười năm một nghìn chín trăm tôi được bộ công an cục v hai và ban chấm thị trại gọi lên làm việc. Hỗ trợ tôi cùng thượng tọa Thích Không Tán đến cơ quan trung tâm nơi ban chỉ huy trại giam Z30A Xuân Lộc cho chúng tôi tiếp xúc với phái đoàn nhân quyền phụ trách về tôn giáo Liên hiệp quốc do ông Abb Fatas Amor báo cáo biên đặc nhiệm của Liên hiệp quốc về bất bảo dụng tôn giáo đã được sự đồng ý của Hà Nội để đến Việt Nam điều tra về thực trạng đàn áp các tôn giáo tại Việt Nam. Đây là buổi tiếp xúc lần đầu tiên giữa tôi và khách quốc tế sau mười năm giam cầm trong nhà tù cộng sản. Trước khi lên xe đến cơ quan, ông trưởng phân trại k hai kiêm phó ban giám thị trại giam Xuân Lộc, Tiền Nguyễn U Phước. Có mời từng người, trước là thượng tọa thích không tán kế tiếp là tôi vào phòng làm việc. Khi bước vào phòng, tôi thấy trên bàn có để sẵn mấy tất cả phê sữa, một gói thuốc ba số năm và một đĩa nho mỹ, loại thật to và đẹp. Ông ta nói, hôm nay thầy ba sẽ đi gặp một vài người khách nước ngoài. Thầy có muốn đi Pháp không? Tôi trả lời. Tôi không có quen ai Là khách nước ngoài Và tôi cũng không có ý định Hay muốn đi Pháp Ông Phương nói tiếp Nếu hôm nay thầy ba có gặp khách nước ngoài Thì nên hỏi thăm sức khỏe thôi Mong thầy đừng nói gì Làm ảnh hưởng đến trại Chúng tôi ở đây chỉ làm nhiệm vụ quản lý Người giống như ông Thủ Kho vậy Nếu có lệnh ở trên bảo chúng tôi nhập kho là chúng tôi phải nhập Còn bảo xuất kho thì chúng tôi xuất Thầy biết rồi Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày mà Và lại Đã ăn cây nào Thì mình phải biết rào cây nấy Vì còn đời sống gia đình Còn vợ con nữa Chứ biết ra sao Nếu ăn cây táo mà rào cây sung Thì sẽ bị đốn ngay thôi Cho nên đôi khi cũng phải giữ nguyên tắc Và quy định Chạy giam Thẳng ra nắm lúc Cũng không tránh khỏi sự mất Tình người Và thiếu sót trong cơ sở quản lý Mong thầy thông cảm bỏ qua cho Nếu tôi nói E có gì Sẽ làm kẹt tôi Tội nghiệp tôi nhé Thật ra từ nhiều năm qua Chưa bao giờ cán bộ trại giam Hay bán giám thị Gọi nhà sư bằng thầy Hôm nay họ gọi thầy, tức là họ có ý muốn ve vút. Và cũng ngày hôm nay, các phân trại đều có làm heo, nấu hai món thức ăn cho tù Chứ thường lệ thì trại giam chỉ cho ăn đúng theo tiêu chuẩn cấp phát thực phẩm hàng ngày. Hoặc vào những ngày lễ, Tết mà thôi. Nhưng nay cho tù ăn bất thường, đó là để che mắt thiên hạ, chứ cũng chẳng tốt lành gì. Hôm nay cho anh, hôm khác sẽ bớt tiêu chuẩn lại hoặc sẽ cưỡng bức lao động tăng thêm giờ hay tăng thêm mức khoán để đền bù lại khoản chi tiêu này. Vào những ngày trước khi tôi gặp ông Phước để đi gặp phái đoàn quốc tế tôi cũng đã có làm việc với một vài cán bộ cục V26 là ông Phạm Văn Thanh và ông Phạm Văn Đức. Các ông có hỏi tôi Ở trong nhà tù anh có liên hệ với ai ở nước ngoài không? Mà có một vài tổ chức nước ngoài muốn đòi gặp anh. Tôi đã trả lời rằng tôi không có liên hệ với ai ở nước ngoài cả. Và cũng không muốn gặp ai ở nước ngoài hết. Vài ngày sau hai ông Thanh và Đức đến làm việc. Và các ông lại nói. Chúng tôi sẽ cho anh gặp người nước ngoài. Tiếp xúc một cách tự do thoải mái không có sự ăn diện của chúng tôi. Nhưng anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Tôi khẳng định lại lần nữa là tôi không muốn gặp. Ông Thanh lại bảo: Nhà nước có ý định trả tự do cho anh và anh phải làm cam kết trước khi được trả về địa phương. Đồng thời anh cũng phải hứa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và không tái phạm. Sau đó họ đưa giấy bút cho tôi để làm bản cam kết Tôi đã có trình bày và minh định rõ lập trường của mình gồm hai điểm như sau Nếu được trả về địa phương tôi sẽ chống, tiếp tục chống và vận động mọi người chống chống giặc đói, giặc dốt và giặc nội sâm Tôi sẽ chống, tiếp tục chống và vận động mọi người chống nếu nhà nước Việt Nam Quay lại, thời kỳ chưa đổi mới Ba hôm sau, hai ông quay lại, gọi tôi tiếp tục làm việc. Các ông nói, sau khi về Hà Nội, chúng tôi tham khảo bản cam kết của anh, sách thấy điều hai thì sẽ không bao giờ xảy ra. Có nghĩa là đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và sẽ đổi mới toàn diện. Chứ không bao giờ có vấn đề quay trở lại thời kỳ, tập trung quan liêu bao cấp. Thời, duy ý chí nữa. Còn điều một chúng tôi cần phải xét lại Vì Hồ Chủ tịch có nói Chống giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm Nhưng anh thì lại nói giặc nội xâm Tức anh muốn ám chỉ giặc cộng sản của chúng tôi đấy Tôi đã trả lời rằng giặc nội xâm là loại sâu dân mọt nước Là loại tham ô, tham nhũng, đục khoét làm rũa mục rũa xã hội Là những kẻ thừa cơ hội để đục nước béo cò Kẻ có tác phong, quan liêu hát dịch, cửa quyền. Họ luôn luôn khoác lác. Hoặc những người có tư tưởng biệt phái, bản vị, cục bộ, bạc đãi nhân tài, vân vân Khi nghe xong, hai ông Thanh và Đức nói rằng Đó là cách lý luận và giải thích của anh thôi. Chứ chúng tôi biết, anh có thâm ý chơi chữ. Sau khi làm việc hơn một tuần lễ, đến ngày 24 tháng 10 năm 1998 kể trên. Tôi cùng thượng tọa Thiết Không Tán đi gặp phái đoàn nhân quyền quốc tế. Ngày này rất dễ nhớ, gà bề trùng hợp với ngày kỷ niệm thành lập Liên hiệp quốc. Trên đường đi thượng tọa Không Tán có lược sơ về một số tình hình phát sự và nhiệm vụ của tăng đoàn bảo vệ chánh pháp đã được hiện thành nhằm bảo vệ và phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi đến nơi. Bước vào phòng khách của cơ quan, tôi trông thấy bốn người, khách nước ngoài, trong đó có hai người đàn ông quốc tịch Pháp và hai người Việt Nam, một nam, một nữ làm phiên dịch viên quốc tế. Tất cả đều đứng nghiêm trang, chắp tay ngang ngực, cúi đầu chào. Chúng tôi cũng sơ lễ, chắp tay niệm hồng danh Đức Phật và chào lại. Một cử chỉ của quý khách quốc tế thật vô cùng lịch sự và thân thiện với phong cách nghiêm trang, đầy đạo vị. Lúc đầu, những tưởng các vị khách là người Mỹ và lúc ấy là giờ quá ngọ, tức là quá 12 giờ trưa, nên tôi biểu tỏ một câu tiếng Anh. Good afternoon to human rights. Delegation of United Nations for Religion. We are honored to meet you. muốn nói xin chào phái đoàn nhân quyền của Liên hiệp quốc phụ trách về tôn giáo. Chúng tôi rất trẫy làm bên dự từ gặp quý ngài. Ngài lúc ấy trưởng trại Thượng tá Nguyễn Đình Tiêm đứng lên tuyên bố như sau. Được sự chỉ đạo của cục B26 của Bộ Công an đã đồng ý chấp thuận cho phái đoàn đại diện tôn giáo của Liên hiệp quốc được gặp gỡ Hai trại viên của chúng tôi là Phan Góc Ảnh tức Thích Không tán, Huỳnh Văn Ba tức Thích Thiện Minh. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của các đồng chí của cục B26, Bộ Công an tôi xin mời hai bên tiếp xúc với nhau. Khi ông Tiêm công bố xong thì viên dịch viên của Bộ Công an dịch ra tiếng Pháp tiếp theo ông áp prat amol trưởng phái đoàn phụ trách về tôn giáo của liên hiệp quốc đứng lên tuyên bố tôi tên là amol báo cáo viên đặc biệt của liên hiệp quốc về bất bao dung tôn giáo đã được sự đồng ý của nhà nước việt nam bộ ngoại giao bộ quốc phòng bộ công an chấp thuận cho đoàn chúng tôi được gặp gỡ tiếp xúc với hai vị thượng tọa thích không tán và thích thiện minh Chúng tôi được tiếp xúc một cách tự do, thoải mái và không có sự tham dự của chính quyền địa phương. Xin yêu cầu chính quyền sở tại rời phòng họp để chúng tôi có thể bắt đầu buổi tiếp xúc hôm nay. Xin kính mời. Khi ông Amor nói xong thì cô nữ phiên dịch của phái đoàn dịch ra tiếng Việt, tiếp theo ông phó ban giám thị Nguyễn Hữu Phước, đến khu chai nước khoán rót vào ly mời phái đoàn và chúng tôi. Sau đó họ đã rời khỏi phòng khách và đặt một bộ ghế salon bên cạnh cửa ra vào để lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Trước khi cho gặp họ sắp xếp các ghế ngồi của phái đoàn và chúng tôi, có một khoảng cách khá xa trên 6 mét, để khi biết chúng tôi nói chuyện họ dễ dàng thu nhận tiếng nói từ bên trong biết được ý đồ của ông trưởng đoàn. Biết được ý đồ trên, ông trưởng đoàn đã ra lệnh cả phái đoàn rời ghế ngồi đối diện sát với hai người chúng tôi. Lúc bắt đầu vào câu chuyện, tiếp xúc với thượng tọa không tán có vài vấn đề nghi ngại và hỏi: "Không biết quý vị có phải là phái đoàn thật của Liên hiệp quốc hay không?" Hai người do Liên Xô sang Việt Nam bố trí bảy trận giả để thăm dò tư tưởng chúng tôi. Ông trưởng đoàn đã trả lời: "Không phải phái đoàn của Liên hiệp quốc của Liên Xô mà là phái đoàn thật của Liên hiệp quốc." Sau đó ông đưa ra danh thiếp để chứng minh. Thượng tọa không tán nói tiếp. Bởi vì cách đây 4 năm, tức năm 1994, ông thẩm phán Louis Jones chủ tịch tổ hành động chống bắt bớ trái phép của Liên Hiệp Quốc có đến Việt Nam. Ngỏ lời xin gặp hai ông là Hòa thượng Thích Đức Nhụn, cố vấn Viện Hóa Đạo và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất tại khách sạn Palace, Quận Một. Vì do sức khỏe, hai ngài đã ủy nhiệm tôi thay mặt đến gặp phái đoàn. Tôi có trao trực tiếp ông Louis Jonet tập nhận định. Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Sau cuộc tiếp xúc chỉ một ngày Trên đường đi cứu trợ đồng bào Béo Lụt Tại đồng bằng sông Cửu Long Công an thành phố đã bắt giam giữ tôi Tại trại 3C Ông Nguyễn Chí Dũng Phó giám đốc sở công an thành phố Đến làm việc với tôi Ông ta cầm trên tay Một quyển sách Và nói với tôi rằng Anh đừng có ảo tưởng mơ mộng là người Mỹ tốt. Những gì anh đưa cho phái đoàn, họ đã giao nộp cho Sở Công an đây. Tôi nói cho anh biết, chừng nào Nguyễn Trí Dũng này còn sống thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đừng hòng mà có mong cơ hội phục hồi. Lúc đó ông trưởng đoàn amol trình bày mong thượng tọa thiết không tán thông cảm và hoan hỷ qua lời nhắn xin lỗi của ông thẩm phán Louis Jones. Tôi ngồi lắng nghe và dành nhiều thời gian cho thượng tọa không tán trao đổi cùng phái đoàn. Hai bên tiếp chuyện hơn một tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh vấn đề nghi vấn của thượng tọa Thích Không Tán. Tôi biết thượng tọa Thích Không Tán quan tâm vấn đề này là đúng. Nhưng tôi e rằng thì giờ không thì giờ thì có giới hạn. Không cho phép chúng ta Tiếp xúc lâu hơn Nên tôi bắt đầu xin có ý kiến Phái đoàn hỏi tôi Về nguyên nhân bị bắt Cầm tù, án phạt Cuộc sống trong nhà, trong nhà tù Sự cư xử của công an Đối với tù nhân Họ hỏi tôi có bị còng tay hay bị đánh đập không Có bị cưỡng bức Lao động khổ sai không Có được tự do hành lễ Theo tín ngưỡng riêng của mình không Tôi nhận thấy câu hỏi nào của phái đoàn cục đi vào trọng tâm cả và hậu quả về sự ngược đãi thủ nhân của các trại tạm giam của các trại giam còn nặng nề hơn chữ trả lời của tôi gấp bội phần. Trước khi trả lời những câu hỏi của phái đoàn, tôi nghi ngại bọn công an có thể cài đặt sẵn máy ghi âm ở dưới bàn làm việc. Hoặc sau buổi làm việc bản thân tôi khó tránh khỏi sự chủ dập cá nhân, hoặc có thể bị đe dọa đến tính mạng. Nhưng cho dù công an có cài, đặt máy, hay tôi có bị bức hại, tôi cũng vẫn mạnh dạn, trung thực trình bày những điều gì. Mắt thấy tai nghe. Tôi nói tiếng nói chung để đem đến lợi ích cho mọi người, chứ không phải là cho riêng tôi. Bởi đây là dịp tốt. Gần 20 năm tù, tôi mới có dịp tiếp xúc Để trình bày nên không thể bỏ lỡ cơ hội Ngoài ra tôi có trình bày Về hoàn cảnh Ngôi chùa cũ của mình Về sự đàn áp Khủng bố Từ bên ngoài xã hội Cho đến sự khủng bố bên trong nhà tù Kể cả bệnh ết Đang báo động Lây lan trên toàn cầu Mà chạy tạm giam Người tù hớt tóc Cạo râu chung một lưỡi dao cạo vân vân Cuối cùng, tôi đề nghị bốn điểm yêu cầu phái đoàn và các tổ chức nhân quyền trên thế giới Lên tiếng nói can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Những nguyện vọng khẩn thiết của chúng tôi như sau Thứ nhất, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả tất cả những tù nhân, chính trị, tù nhân lương tâm và tôn giáo Còn đang bị giam giữ trong nhà tù Cộng sản mà cách vô điều kiện Thứ hai, đòi trả lại tài sản, các tôn giáo và phục hồi quyền tự do tôn giáo một cách hoàn toàn. Trong đó có phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thứ ba, xóa bỏ điều bốn. Trong hiến pháp nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chế độ đa đảng, đa nguyên, bình đẳng với nhau trong các đảng phái. Không phải đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền. Thứ tư, tổng tuyển cử tự do với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, đôi bên đồng bộ, chủ trương, tình thương nhân đạo và hóa giải hận thù Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, cũng như những ai là nạn nhân của thảm họa Cộng sản thì mới có thẩm quyền nói lên tiếng nói hóa giải, khoan dung. Một cách hợp lý và chính đáng Trong thời gian tiếp xúc Hai phía Những tên công an của cục bộ ra vào Liên tục hỏi giá vờ lịch sự vào châm nước Mời khách Chứ thật ra là họ Muốn làm gián đoạn của tiếp xúc Với chúng tôi Và khách Bằng chứng là Họ nhiều lần đề nghị phái đoàn Nên kết thúc sớm Vì tình hình an ninh không được bảo đảm Và lại Họ còn phải hộ tống khách ra về Cũng như Lấy cớ đưa chúng tôi về nhà tù Còn cách đây khá xa Những tên công an của bộ Ra vào đến Lần thứ bảy Làm gián đoạn Và trở ngại cuộc tiếp xúc của chúng tôi nhiều lần Nhận thấy tâm ý của họ Tôi liền lên tiếng phát biểu Xin mời quý ông hãy tự nhiên ngồi tham dự buổi tiếp xúc với chúng tôi. Vì tôi chỉ trình bày trung thực chứ không thêm bớt. Chữ trường hợp bị lãng quên vì thời gian quá lâu. Có thể chúng tôi không nhớ hết từng chi tiết mà thôi. Chúng tôi mời quý vị cứ tự nhiên ngồi tham dự. Chứ không có gì phải đi vào đi ra liên tục 6 7 lần xem kỹ quá. Thật ra quý vị đi vào rót nước Mời khách là thể hiện sự liệt thiệp của chủ nhà thì rất tốt. Nhưng đi vào đi ra kiểu này và liệt thiệp kiểu này thì xem ra không đẹp tắt tí nào. Khi nghe tôi nói như vậy, cuối cùng bọn công an của bộ đi ra ngoài luôn. Cho đến khi kết thúc buổi tiếp xúc đặc biệt này. Lúc đó đã gần 4 giờ chiều. Một lần nữa chúng tôi và phái đoàn chắp tay vái chào nhau một cách trân trọng trên đường về trại giam làm chúng tôi cảm thấy như chút được bớt nỗi u phiền, tâm hồn cảm thấy khoan khoái. Điều vui nhất là khi về đến trại, mọi người trong phòng chính trị chạy ùa đến sát hàng rào hỏi thăm chúng tôi. Hôm nay làm việc với ai? Về việc gì? Mà lâu quá vậy? Vì họ biết thượng tọa thích không tán. Đã đi. Ra cổng chạy sớm Đến giờ Mà không thấy về Cả cơm trưa Cũng không thấy thụ trai nữa Tôi vội vàng trả lời vắn tắt Làm việc với phái đoàn Liên Hiệp Quốc Hay lắm, tốt lắm Và đi thật nhanh Vì không được đứng lâu Bởi bên cạnh tôi Có công an Đi theo sát bên mình hối thúc tôi phải đi về khu giam riêng nhanh. Anh ta có nhiệm vụ áp giải tôi về đến tận phòng. kể từ chuyến đi này, cuộc sống trong tù của tôi dễ thở hơn đôi chút vì có thượng tọa thích không tánh quan tâm hỗ trợ ít nhiều về tài vật, cũng như có một phần sự ủng hộ của thượng tọa thích huệ đăng. Cho đến 3 tháng sau, thượng tọa Thích Không Tán mãn án. Mãn án trở về chùa Liên Trì tại quận 2 Thủ Thiêm Sài Gòn. Thì thượng tọa vẫn tiếp tục gửi bưu phiếu hoặc bưu phẩm giúp tôi hàng tháng. Sở dĩ tôi nhận được quà hoặc tiền là nhờ thượng tọa Không Tán mượn tên họ đứa đệ tử của thầy. Cũng cùng họa huyền với tôi Gửi vào bằng đường dây bu điện Thì tôi mới nhận được Vì theo quy định Trong nhà tù Người tù chỉ được nhận quà Của thân nhân mà thôi Kể cả Người tù Ở chung ra về gửi tiền Gửi quà vào giúp tù nhân Cũng không được nhận Mà còn Bị gọi lên điều tra bẻ mối quan hệ thật là phiền phức vô cùng